Nhật ký hành trình làm mẹ Nhật ký ngày, tháng, năm Lần đầu tiên nhìn thấy con, mẹ hạnh phúc vô cùng Làn da của con kề sát trong lòng ngực của mẹ Rồi mẹ có thể nghe rõ từng hơi thở đến từ bé con Dù cả phòng sinh có nhấu nháo, có tấp nập với các ca bệnh nhân Với bác sĩ, y tá, với tiếng la hét của các mẹ bầu Hay tiếng khóc oe oe của các em bé Thì đối với mẹ bây giờ Thế giới ấy chỉ có con mà thôi Mẹ cứ ngắm con hoài Và nắm lấy đôi bàn tay bé xíu Mềm mại mân mê Rồi cười như một đứa ngốc Mọi đau đớn từ cơn đau Mẹ cũng chẳng cảm nhận được Vì sự hạnh phúc Nó đã chiếm trọn hết con người mẹ rồi Cảm ơn con đã đến bên mẹ Nhật ký, ngày, tháng, năm Mẹ vẫn nhớ lúc con được tròn 10 ngày Mẹ và ba phải đưa con đến bệnh viện nhi đồng Cái cảm giác lo lắng, buồn bã và sợ hãi tột cùng đến trong mẹ Lúc nào mẹ cũng nhìn xung quanh trong bệnh viện có ai bé hơn con không Chỉ là để trấn an mình, còn có bé nhỏ hơn con nữa Cũng có thể tìm sự đồng cảm từ người cùng cảnh ngộ với mình Bác sĩ kêu mẹ bé con đi làm các xét nghiệm Mẹ lại càng lo sợ hơn, mẹ cứ chực rào nước mắt, nhưng vẫn cố mạnh mẽ, nhìn con ho nhiều và khó thở. Lòng mẹ cứ quặn lại, mẹ ước gì mẹ là người bệnh thay thế cho con. Lần đầu làm mẹ, lần đầu phải đưa đứa con mới 10 ngày tuổi đi nhập viện. Mẹ ý thức được sức đề kháng của con còn quá kém, mẹ cần phải nỗ lực và chăm sóc con thật tốt hơn nữa. Thật may là con đã không sao và khỏe mạnh sau hơn chục ngày được điều trị bệnh viêm phổi. Cảm ơn thượng đế. Nhật ký ngày tháng năm. Cả cuộc sống bỗng chốc thua bé lại chỉ với một cô bé. Ngày ngày cho con ăn, nói chuyện cùng con, thay bỉm, tắm nắng và cùng con đi vào giấc ngủ. Từng khoảnh khắc con luôn hiện hữu ở đó và trong tầm mắt của mẹ. Mẹ vẫn nhớ nhiều đêm đang ngủ Mẹ cứ luôn giật mình tìm con Và bò nhỡn dậy gọi con Vì một giấc mơ nào đó Lo sợ con gặp nguy hiểm Cứ vậy mà cuộc nói chuyện Của ba mẹ và bà nội Chỉ xoay quanh duy nhất mình con Con đã là một phần không thể thiếu Trong cuộc sống của bố mẹ Con hả Nhật ký ngày tháng năm Cô bé của mẹ ngày ngày lớn khôn Con rất ngoan, ít khóc Và đặc biệt rất hay hóng chuyện. Mẹ hay nói con sẽ là bà tám sau này mất. Nhưng chả lo con nhỉ. Con gái chúng mình ai ai chẳng thế. Tám chuyện và xôn xao cả ngày đều được cơ mà. Thời gian cứ thế trôi đi. Con gái đã biết lật, mọc răng, ăn dặm và biết bò. Từng sự thay đổi ấy đều khiến một bà mẹ trẻ như mẹ thấy hào hứng và cảm thấy đặc biệt lắm. Đơn giản vì mẹ bây giờ mới được trải nghiệm. từ khi con biết bò mọi thứ trong phòng đều bị lật tung hết từng cái chăn cái gối ra giường hộp sữa quần áo còn cứ thấy là đôi mắt sáng rực bò tới mà chẳng cần suy nghĩ con cứ vượt qua hết mọi chướng ngại vật và lấy cho bằng được nhiều lần cái miệng bật xuống dưới sàn nhà cái trán vô cũng bơm bớt, cái đầu sưng cục to và cái mặt tiếng bầm, nhưng nào có cản được đứa bé quậy phá này của mẹ Nhật ký ngày tháng năm Ngày mẹ đi làm lại, mẹ cứ đứng ngồi không yên chốc chốc lại coi mấy giờ Rời xa con trong khi con còn bé là điều chẳng bà mẹ nào mong muốn Nhưng trộm vía con ở nhà với bà nội rất ngoan Vẫn duy trì phong độ bọt khắp phòng và nghịch đồ trong nhà Con ăn được nhưng lại chẳng bú bình vì bú ti mẹ quen rồi Cả nhà lại càng lo lắng hơn Sợ con đói, con không đủ chất Các cuộc điện thoại giữa mẹ và bà cứ liên tục hỏi và đáp về con. Con có khóc không? Ngủ được không? Ăn giỏi không? Mẹ biết rằng khi được làm mẹ thì người phụ nữ có hàng trăm nỗi lo xung quanh con mình. Đó là khi con không lên ký, khi con bệnh, khi con không ị được, khi con quấy khóc. Rồi suốt ngày trên mạng đọc về các cách khắc phục những cái đó và thử áp dụng. Đó là cách ta học làm mẹ, con ạ. Nhật ký Ngày tháng năm Những bước đi đầu tiên của con Khiến mẹ hạnh phúc vô cùng Những cái bập mẹ gọi mẹ Gọi mâm, gọi ba Là mẹ sung sướng Và rồi cũng đến ngày mẹ gửi con về với bà nội ở quê Cái ngày mà mẹ không hề muốn nó đến Khi đưa con ra sân bay Mẹ cố cầm nước mắt Bản thân mẹ đã hứa sẽ không khóc Mạnh mẽ Nhưng nhìn con ánh mắt đượm buồn và ít nói Mẹ biết con hiểu hết mọi chuyện Con biết chuyện gì đang xảy ra Con cũng biết con sắp phải xa ba mẹ Mặc dù con mới được có 13 tháng Mẹ cũng thấy có lỗi vô cùng Bao nhiêu người cứ lời ra tiếng vào Nói mẹ tại sao lại gửi con về quê Tại sao mẹ có thể xa con được Họ trách móc mẹ Họ nói mẹ không tốt Họ lý giải cho mẹ nghe nhiều thứ Rất nhiều, rất nhiều Đi đâu mẹ cũng phải nghe những điều ấy Khiến tìm mẹ lại càng nhói đâu Mẹ luôn chờ đợi những tấm hình hay là video của con Chờ đợi các cuộc gọi được nghe tiếng con Và chờ đợi con gọi mẹ Nhưng bé con, người lớn quá Dần mẹ lâu kinh khủng Chẳng thèm nhìn mẹ lấy một cái Chẳng thèm gọi tên mẹ Cũng chẳng thèm khóc khi không có mẹ còn lại đứa bé dễ dàng chấp nhận Và thích ứng rất nhanh Giống y chàng bây giờ vậy Mẹ lúc ấy đã rất nhớ và yêu con Nhật ký ngày tháng năm Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục Nhìn con lớn lên mạnh khỏe Mẹ cảm ơn ông bà và các bác vô cùng Mẹ cảm thấy may mắn vì đã có một gia đình như vậy Nhưng những lúc con bệnh Mẹ lại càng sốt ruột và lo lắng cho con và bà nhiều hơn Bà nội đã già và còn bị nhiều bệnh nữa Con gái mẹ lại nghịch lắm Chẳng để bà thảnh thơi khi nào đâu Ngày nào mà con chẳng như chim sổ lòng như cá dưới nước cứ tung tăng đi chơi, khám phá mọi thứ. Cũng thật may con về quê và có một không gian tuyệt vời để phát triển mọi thứ. Mẹ thấy mừng vì điều đó. Mỗi khi nghe bà kể về con rằng con nói chuyện như bà già, cái gì cũng biết, hay quan tâm đến mọi người và vẫn là cô bé lý lắc. Mẹ cảm thấy rất vui. Mặc dù không có con ở bên, nhưng ngày nào mẹ cũng mở hình và video của con lên coi. Ngày nào cũng biết con đang làm gì đó Cũng đủ hạnh phúc rồi con nhỉ Nhật ký Ngày tháng năm Mẹ đã trở về Ngày ngày bên con Mẹ chẳng bao giờ muốn rời xa con lần nào nữa Con vẫn luôn dạt dào tình cảm Và biết chấp nhận mọi thứ Con mạnh mẽ Nhưng cũng lắm lúc mẹ nheo Tôi nào cũng ríu rít cùng mẹ Chơi chi chi chành chành Xì chân cá mè Đọc thơ và hát cùng mẹ Con giờ đã lớn khôn lên rất nhiều, mẹ để con tự làm mọi thứ, để con tham gia vào mọi việc cùng mẹ. Mẹ thừa nhận nhiều lúc, đối với con, mẹ rất nhí nhố. Cùng con giả dạng nhiều người, nhưng mẹ cũng nghiêm khắc quá. Mẹ đã mấy lần phạt con và la hét khi con quậy và phá đồ trong nhà. Cũng chẳng làm chủ được mỗi khi cơn nóng giận đến. Giờ đây mẹ phải học lại cách kiềm chế và kiên nhẫn với con nhiều hơn. con vốn là một đứa bé rất hiểu chuyện, đáng yêu và lắm chiêu đối phó với mẹ mỗi khi làm sai. Nên mẹ nói thật cũng khó trị con thiệt. Có con bên mình là ổn đúng không? Mẹ hạnh phúc vì con đã trở lại là bé con ngày xưa, luôn bên mẹ, nói yêu mẹ và cùng mẹ chơi rất nhiều trò mà mẹ bày ra. Giờ thì con bày ra và mẹ phải cùng chơi rồi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và mẹ vẫn tiếp tục những cuộc hành trình làm mẹ. và chứng kiến sự lớn lên trong mỗi con, trong con mỗi ngày. Thế con không lớn khỏe mạnh là một điều bà mẹ nào cũng mong ngóng và hạnh phúc. Con gái yêu quý, con hãy nhớ bất cứ người mẹ nào cũng yêu thương con mình vô điều kiện và muốn sống trọn từng giây phút bên cùng, cùng con trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Mẹ tin rằng con luôn là một điều đặc biệt nhất mà bố mẹ có được. Cảm ơn con đã chịu chấp nhận mẹ.